anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, chương là các người thật là thảm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của uh, thân với đạo tràng đã gọi là uh, gì ta? hiệp hiệp ước được với uh, Thiên Viêm Tinh và bọn họ đã truy về ngọn nguồn ở trong Thiên Ngân Tinh đấy là một cái uh, Quê hương của đám người này nhưng mà đã bị xâm lấn bởi nhiều các thế lực. Trong đấy có một thế lực làm người ta rất ngứa mắt, đấy là nhân tộc cao đẳng. Cho nên là nhóm người uh, thân với Giang Tái Huyền đã quyết định đến Thiên Ngân Tinh để có thể thanh lý cái hành tinh này và cũng làm cho Giang Thái Huyền hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Bọn họ có sự giảng thuật của mỹ vị đại đế trong Thiên Ngân Tinh cho nên đã lấy được địa đồ Thiên Ngân Tinh. Biết rằng ở một nơi cách đó không xa có một tòa thành trì, có ba tộc là Thiên Ngân, Cao Đằng, Hoang Cổ sống lẫn vào nhau. Long Hạo và Lạc Thanh Phong đến, còn Thang Nguyệt Lộ thì Tiêu Thiên thì chọn hướng khác. Lúc này trên một tòa núi cao có 14 vị đại đế đạp mây mà đến. Nhìn xuống sông núi vạn dặm mà ánh mắt Thiên Vũ đại đế sáng lên, thở dài nói. Đã từ lâu Thiên Ngân Tinh không còn loạn hơn được nữa. Lần này không biết là có thay đổi gì được không? Chúng ta bây giờ đã không còn cách gì nữa rồi. Nếu như không thì ai lại nghĩ đến việc dẫn sói vào nhà. Một vị yêu thú đại đế thở dài nói. Thì có điều là nhóm người này hay còn tốt. Luật pháp do bọn họ ban hành có lợi cho việc xây dựng thế giới hòa bình cũng không xem như là sói. Đặt chuyển tống trận đi. Thiên vũ đại đế hạ lệnh, đặt chuyển tống trận xuống. Rồi truyền đi thỉnh đạo tràng tới đây. Vù một tiếng. Trận pháp tỏa sáng, Giang Thái Huyền và Ngao Bính đồng thời tới. Giang Thái Huyền quét mắt nhìn bốn phía, câu mày nói. Chỗ này hình như có chút hẻo lánh thì phải Chàng chủ, căn cứ theo yêu cầu của ngài, ngài muốn một thế giới là vùng đất náo nhiệt nhất, địa thế tốt nhất, thì chỉ có nơi này đáp ứng đủ nhu cầu. Thiên Vũ Đại Đế cởi khổ nói. Nơi này không có một dấu chân người, làm sao lại là nơi náo nhiệt nhất được? Người thử giải thích xăm. Giang thái Huyền lãnh đạo nói. Chàng chủ, người nhìn tấm bia đá kia đi. Thiên Vũ Đại Đế Ba Đắc Dĩ chỉ hướng bên ngoài trăm thước, có một tấm bia đá cao lớn, bên trên có khắc một hàng chữ. Thiên Ngân, Phân Sơn Bia. Như vậy là có ý gì? Giang Thái Huyền câu mày Các người còn làm trò bí hiểm với ta sao? Nơi này chính là nơi Bọn chúng dùng để chia cắt đất đai Của thiên ngân tinh bọn ta Là nơi mà các chủng tộc nghị sự Sẽ thường xuyên có người đến đây xem xét Thiên vũ đại đế khổ sở nói Các người cũng thật thảm quá Giang Thái Huyền thở dài một tiếng Quê hương đều bị người ta chia cắt Một cách quang minh chính đại Nhóm đại đế này cũng sống thật là khổ sở Nào thuê cường giả đạo tràng Đi diệt đắng người kia đi Bây giờ vẫn chưa phải là lúc Thiên Vũ Đại Đế lắc đầu. Chúng ta vẫn còn chưa biết về những thế lực hùng mạnh đứng sau lưng những chủng tộc này. Cụ thể họ ở thế giới nào, cho dù có diệt bọn họ bây giờ, thì sau này vẫn còn có người tìm đến. Muốn cứu Thiên Ngân Tinh nhất định phải giải quyết từ gốc rễ, yêu thú Đại Đế mở miệng. Giang Thái Huyền khẽ gật đầu, nhưng có một việc ta vẫn phải nói cho các người biết. Đạo trang bọn ta chỉ làm ăn, bọn họ thuê cường giả đối phó với các người, Hay là các ngươi thuê cường giả đối phó với bọn họ, ta đều không quan tâm. Bọn ta hiểu được, nhóm đại đế gật đầu mua một chút thương phẩm rồi đạp mây rời đi. Giang Thái Huyền đi lòng vòng trên đỉnh núi, mây mù lợn là bốn phía, đỉnh núi nó bị tầng mây phủ lấy. Tóm lại là trong một thời gian ngắn, đạo quả cũng không thể bay lên được. Thiên Ngân phân sơn bia, nhìn tấm bia đá này mà thần sắc Giang Thái Huyền có chút thẳng tốt. Chẳng ngờ là Thiên Ngân Tinh lại phải đi đến bước đường này phải biết rằng hai thế giới của bọn họ hợp nhất có tới mười bốn vị đại đế trong đó còn có hai vị đỉnh phong nhìn một hồi giang thế huyền trở về đạo tràng chuẩn bị tu luyện âm uhm. đột nhiên hư không chấn động có năm bóng người tới trong đó thì có hai người toàn thân máu chảy đầm đìa thê thảm không nỡ nhìn bọn chó thiên ngân hèn nhát lại dám chạy trốn xong tiếng gầm thét truyền đến giang thế huyền lạnh nhạt quay nhìn ba bóng người phía sau chia thành ba phương vị chặn đường hai người còn lại một trong số hai thân ảnh kia có thân hình uyển chuyển dùng nhàn kinh diễm mang trên người một luồng khí chất siêu nhiên người còn lại là một nam tử thanh niên trên thân máu máu mè bê bết trong tay còn cầm một thanh kiếm gãy trên người có vô số vết thương đang chăm chú bảo vệ nữ nhân trước mặt âm thanh lạnh lùng nói sớm muộn gì các người cũng sẽ bị bọn ta đuổi đi bọn ta sẽ tấn công thế giới của các ngươi giết sạch tất cả các ngươi cường giả cấm kỵ của thiên ngân tinh đều là một lũ hèn nhát ở trước mặt lão tổ bọn ta đến một câu cũng không dám nói Chỉ có thể mặc cho bọn ta chia cắt địa bàn của các ngươi. Một người trong đó cởi lạnh một tiếng. Bọn chó thiên ngân các ngươi, ngoan ngoãn mà chịu chết đi. Nhân tộc cao đẳng bọn ta giết người thì không ai dám ngăn cản. Giang Thái Huyền đứng trước cửa đạo tràng mà ra mặt cứng ra. Đây chính là nhân tộc cao đẳng sau. Còn mẹ nó là ai cho các ngươi tự tin đó vậy? À, ngươi là kẻ nào? Nhìn Giang Thái Huyền và ngôi nhà gỗ, người kia nghi hoặc hỏi tại sao lại dám đến đây xây nhà, dám làm cản rỡ như vậy, ngươi muốn chết rồi sao? Giang Thái Huyền trầm mặt, các ngươi làm ác như vậy mà sao còn sống được tới bây giờ thế? Ta đi giết hắn, các người giữ chân hai tên này. Người kia cười lạnh một tiếng rồi thân hình chuyển động bay thẳng đến chỗ Giang Thái Huyền. Cẩn thận, Nữ tử kia biến sắc vung tay lên, từ trên người có hai giải lụa bay ra bao phủ tới. Bọn ta không biết là người ở đây, người mau đi đi. Đem sự việc bọn ta chuyển ra ngoài để cho mọi người cảnh giác, không rơi vào bẫy của bọn nghiệp chướng này. Ồ, tự thân mình lo chưa xong mà còn muốn lo cho người khác à một kiếm chấn động giải lụa trong chớp mắt nổ tung thanh trường kiếm hiện ra sát khí lạnh lẽo bay thẳng đến hướng của giang thái huyền thần sắc của giang thái huyền lãnh đạm hoang giả hậu kỳ mà đã có thể tung hoành ở thiên ngân rồi xong đối mặt với một kiếm ẩn chứa sát khí thần sắc của giang thái huyền vẫn như thường người có biết một kiếm này của người đã phạm vào tội gì rồi hay không cẩu thiên ngân làm nhảm quá nhiều chết đi cương giả hoang giả hậu kỳ kia cười lạnh một tiếng kiếm quang sáng loáng uy năng tăng vọt lên 3 phần dám dùng kiếm trước mặt ta tự tin của người cũng lớn quá giang thái huyền lạnh lùng nói một câu nháng một cái trong tay đã xuất hiện một thanh trưởng kiếm thần cấp toát ra từng luồng ánh sáng xanh trong nháy mắt cả người và kiếm đều biến mất không thấy đâu nữa người đâu rồi đang đâm tới một kiếm mà bỗng nhiên không thể địch thủ đâu trong lòng võ giả này giật nảy mình chưa kịp phản ứng lại thì cổ họng đã phát lạnh người phột. lời vừa mới ra khỏi miệng thì một cột máu tươi bắn ra Thân thể võ giả hoàng giả hậu kỳ chấn động ngã quỵ xuống đã không còn sinh khí. Lão đại, sắc mặt hai tên võ giả còn lại đại biến, sợ hãi quay nhìn Giang Thái Huyền. Cậu Thiên Ngân, người dám giết người nhân tộc cao đẳng một ta. Ngày tận thế của Thiên Ngân có người đến rồi. Mặc dù bàn trang chủ là một người làm ăn, nhưng nghe khẩu khí nói chuyện của các người, quả thực là có chút khó chịu. Giang Thái Huyền hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt thân hình lại biến mất. Một chiêu, cẩn thận kiếm quang vô ảnh, ánh sáng xanh như ẩn như hiện, kiếm pháp, thần cấp kết hợp với trường kiếm thần cấp, một thân uy năng của hoàng giả, đi đến đâu là hàn quang vô tận, tử vong càn quét đến đó, keng keng, hai âm thanh ngột ngạt vang lên, hai võ giả đổ gục xuống, ngay cả phản kháng cũng không kịp. Mạnh thật, một nam một nữ khiếp sợ nhìn Giang Thái Huyền, cao đẳng nhân tộc tuy không thể sánh bằng hoang cổ tộc, được mệnh danh là bất khả chiến bại trong những người đồng dai, nhưng cũng phải mạnh hơn những kẻ ngang dai bình thường. Thế mà trong nháy mắt đã bị người trước mặt này giết rồi xong. Bọn họ có thể nhìn ra tu vi của người trước mặt họ không khác biệt so với họ bao nhiêu. Đây chẳng phải là nói còn lợi hại hơn là những người hoang cổ tộc cùng giai hay sao? Bàn chàng chủ là Giang Thái Huyền, hoàn nghênh hai vị đến với thần ma đạo Tràng. Giang Thái Huyền thu hồi trường kiếm mỉm cười nói, chỗ này là hai người còn chưa hồi phục lại tinh thần sau cú sốc, trong lúc kinh ngạc còn mang theo cả sự hoang mang, không hiểu gì cả. Hai vị đây là bị nhân tộc cao đẳng ức hiếp sau, có thể nói cho ta biết nguyên nhân không? Giang Thái Huyền hỏi. Bọn khốn nạn đáng ghét này chiếm đoạt gia viên của bọn ta, chấn lột cướp bóc lại còn tàn sát tứ vương. Trước đó hai người bọn ta vừa vặn gặp, lùng, gặp lúc bọn chúng đang đổ sát thường dân bách tính, không nhịn được mà ra tay, nhưng không phải đối thủ của bọn chúng, thanh niên kia út ức nói. Đám người này quá đáng ghét rồi, tại sao bọn chúng lại muốn ức hiếp thiên ngân tình chúng ta như vậy chứ? Gương mặt của nữ tử tràn đầy hận ý. Mặt Giang Thái Huyền thì không một chút biểu hiện gì gọi là phẫn nộ, chỉ hờ hững nói. Hai người có muốn biết tại sao không? Người biết sao? Nữ tử kinh ngạc nhìn hắn. Đi theo ta. Giang Thái Huyền dẫn hai người tiến vào thần mai đạo tràng, mở tivi lên. Thương phẩm của đạo tràng hiện ra, hai người kia ngây ngốc tại chỗ luôn. Đồ vật ở đây đều có thể tăng thực lực lên, mà không có tác dụng phụ sao? Công pháp thần cấp, huyết mạch thần cấp. Nếu có được những thứ này thì liệu chúng ta còn bị ức hiếp nữa không? Bây giờ thì đã hiểu vì cái gì mà thiền ngân tinh bị ức hiếp hay chưa? Giang Thái Huyền nói. Vì cái gì? Nữ tử ngơ ra chuyện này có liên quan gì đến chuyện mà bọn họ bị xâm lấn sao? Thanh niên kia biểu hiện ra thái độ giật mình. Ta biết rồi, đây chính là một bảo hố tuyệt thế. Bọn họ đến đây chắc chắn là vì muốn đoạt những bảo vật này. Không, nét mặt của Giang Thái Huyền không chút thay đổi nhìn người thanh niên. Đơn giản mà nói là người suy nghĩ quá nhiều rồi. Thanh niên ngỡ ra, các người bị ức hiếp là bởi vì các ngươi nghèo răng Thái huyền thở dài một hơi. Chỗ này của ta có nhiều đồ tốt tới như vậy, chỉ cần dùng tiền là có thể mua được. Tạm thời thì bọn họ còn chưa biết đến chỗ này của ta. Làm sao bọn chúng có thể đến cướp đồ vật của ta được? Sở dĩ các ngươi bị ức hiếp cũng là bởi vì các người nghèo, bởi vì thiên ngân tinh của các người nghèo. Nếu như các người có tiền, mua chút đồ vật này thì còn lo gì không chiến thắng được những người ngoài hành tinh kia nữa. Hai người ngơ ra, phong cách này có phải là có chút không đúng không nhỉ? Vừa rồi người dùng một kiếm chém chết ba cường giả lại còn nhiều đồ tốt như vậy người ăn hẳn là cao nhân tuyệt thế trong truyền thuyết rồi nhưng sao bây giờ nhìn thế nào cũng giống như một tên tiểu buôn đang chào hàng mình vậy có phải các ngươi cảm thấy ta nói rất có lý không rằng thái huyền nghiêm túc hỏi hai người mờ mịt gật đầu lời ngươi nói không chỉ có lý mà là hoàn toàn trí lý bọn ta đúng là nghèo thật nếu bọn ta có rất nhiều tiền chắc chắn sẽ không bị ức hiếp mà chỉ có bọn ta ức hiếp người khác thôi giá cả các loại tài nguyên thì hai người cũng rõ rồi hai người có mua thương phẩm không Giang Thái Huyền hỏi chuyện này ở đây ta có ba cây dược liệu hoàng phẩm nữ tử lấy ra ba cây dược liệu nhìn lên tivi nàng cũng biết phân chia nam tử thì có ít hơn chỉ có một cây ở của ngươi 60 vạn còn ngươi hai mươi vạn đây là thẻ hội viên của các ngươi Giang Thái Huyền lấy ra hai tấm thẻ hội viên giao cho hai người ta muốn thần cấp mà thôi đi cho ta 10 viên thần ma đan trước Lúc đầu nữ tử định nói là mình muốn công pháp thần cấp nhưng nghĩ lại đổi ý vì không có mua nổi. Nam tử cũng mua 10 viên thần ma đan, hai người luyện hóa ngay tại chỗ, cả hai đều thăng tiến không có gì bất ngờ. Quả nhiên là thần kỳ, nữ tử cảm nhận được sự thăng tiến, nhìn về phía kỹ năng đan, khí chất siêu nhiên đều như mất hết, chỉ còn lại vẻ kích động. Nếu như ta có được kỹ năng đan thì tuyệt đối không thê thảm như vậy. Nam tử gật đầu nếu kỹ năng hoàng giả quán đại thành thì cũng sẽ không thảm hại đến thế cho nên là nghèo khó như các ngươi thì nên cố gắng kiếm tiền đi chỉ có khi nào giàu rồi mới không mong bị người ta ức hiếp Giang Thái Huyền trầm giọng nói trang chủ tên của ta là Nghe Tuyết còn đây là sư huynh ta Chu Sơn nữ tử nói Giang Thái Huyền gật đầu rồi lại nói loạn thế xuất anh hùng anh hùng giỏi kiếm tiền các người cố lên chật chật trang chủ à tiền này làm sao mà kiếm mặt Nghe Tuyết đầy vẻ hoang mang bọn ta vốn dĩ không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này Đối với thế cục hiện tại, bàn trang chủ vẫn chưa được rõ lắm Hai người cùng ta nói chuyện một chút Giang Tế huyền mở miệng Nghe tuyết đưa mắt nhìn thi thể bên ngoài Suy nghĩ một chút rồi nói Thế cục hiện giờ rất khó khăn Tuy rằng có thiên viêm tộc giúp đỡ bọn ta Nhưng hoang cổ tộc lại bắt tay với nhân tộc cao đẳng Lại thêm phái thần học thường xuyên quấy rối Thiên nghiêng ngân tinh đã lâm vào cảnh huy Điều đáng sợ nhất là Bọn chúng dù có rời khỏi thiên ngân tinh Thì vẫn còn có những thế lực mới đến xâm nhập liên tục không ngừng. Chu Sơn trầm giọng nói: "Đây là cách kiếm tiền cũ, các ngươi xem thử có cần không?" Giang Thế Huyền khẽ gật đầu rồi lại nói: "Nếu tất cả đều không hợp tác với người ta, các ngươi nói cho ta biết tất cả đặc điểm và nhu cầu của từng chủng tộc để ta suy nghĩ thử giúp các ngươi." Hai người nhìn sơ qua cái gì mà luận võ kiếm tiền, các loại hình kiếm tiền từ chênh lệch giá của thương phẩm, nhưng mà những cái này đều không hợp với bọn họ, trên thế giới này bọn họ đang là người thế yếu mang những đồ vật tốt ra thế này không bị cướp đoạt mới là lạ. ở đó mà còn trả tiền họ hay sao? còn luận võ với thực lực hiện giờ của họ thì đều không phải đối thủ của những người đồng giai. nói là đưa tiền cho người ta thì còn đỡ. bất dĩ hai người liền đem đặc điểm của từng chủng tộc nói cả ra, hy vọng Giang Thái Huyền có thể giúp họ nghĩ cách để bọn họ có thể kiếm được nhiều tiền mua thương phẩm để thăng tiến. đến lúc đó thì họ có thể đuổi hết đám người ngoài hành tinh đi. Giang Thái Huyền suy tư, mặc dù hoang cổ tộc và nhân tộc cao đẳng liên minh với nhau. Nhưng không phải là mối hệ mối quan hệ liên minh bằng sắt gì. Nhân tộc cao đẳng thì quá gian xạo, chỉ liên minh để nhắm vào thiên ngân tinh. Còn về phía phái thần học, chỉ cần không phải là tình huống thiếu thi thể cường giả, và tài nguyên thì ác lại sẽ không tới sinh sự. Trong đầu hắn có rất nhiều cách kiếm tiền, nhưng mà để thích hợp với hai người này, thích hợp với thế cục hiện nay thì lại không nhiều. Cần phải suy nghĩ một chút, chọn ra cách tốt nhất cho họ. Tin mới nhất từ nhân tộc cao đẳng chuyển đến... Sẽ có một người có địa vị cao trong nhân tộc cao đẳng đến đây, nhưng tu vi lại không cao, chỉ là trúc cơ. Nhưng mà bên cạnh y thì nhất định có rất nhiều người bảo vệ, nghề tuyết nói thêm. Hoàng cổ tộc thì rất xem trọng cường giả, mặc dù liên minh với nhân tộc cao đẳng, nhưng nội tâm thì mời phần khinh thường. Bọn họ thích việc dùng xích mạnh để chinh phục hơn, chỉ là đối với thiên ngân tinh của bọn ta thì không thể không liên minh. chu Sơn cũng nói, về phái thần học gần đây trở nên hết sức kỳ quái, Đầu tiên là có động thái lớn nhưng sau đó lại rụt đầu không xuất hiện dường như đang thảo luận về khoa học gì đó Người tuyết lại nói Hai người muốn kiếm tiền hay là muốn thay đổi thế giới hay là muốn cả hai Giang Thái Huyền nhàn nhạt, nhạt nói Muốn đạt được cả hai Hai người quả quyết nói Tốt, vậy sau lưng các người có đại đế không Giang Thái Huyền suy tư hỏi Có, sau lưng chúng tôi có lão tổ chính là thiên vũ lão tổ Người tuyết nghĩ ngợi rồi đáp Trang chủ hỏi việc này để làm gì Là cái tên thiên vũ đế sao Ta sẽ gọi hắn tới đây. Nếu bọn họ đồng ý thì bản trang chủ mới có thể chỉ điểm cho các ngươi. Bởi vì bản trang chủ muốn giúp nhóm người các ngươi. Chỉ vất vả một lần rồi nhàn nhã cả đời. Giang Thái Huyền nói rồi, lấy ra vài cuốn sách. Hai người các ngươi ghi nhớ những quyển sách này đi. Trang chủ quen biết thiên vũ đại đế ư, hai người cả kinh. Đây là nhân vật tuyệt thế mà bọn mình đã gặp phải rồi sao? Đọc sách trước đi. Giang Thái Huyền không nhiều lời. Trong lòng hai người đầy nghi hoặc nhưng vẫn lật sách ra xem. Vừa xem lần đầu tiên, nghề tuyết đã ngây cả người. Có đạo nhất đổ thủy vi phong, nhất kiến xx đạo thành không. trang chủ, xx này là ai vậy? Cái tên thật là kỳ lạ. Sắc mặt Giang Tây Huyền xa sầm lại tức giận nói, đây không phải là tên người, mà là chỗ để các người điền tên vào. Các người cũng có thể nói, nhất kiến nghề tuyết đạo thành không. Chuyện này, chuyện này quá ngông cuồng rồi, không dám nhận, không dám nhận. Nghề tuyết vội vàng nói, Giang Tây Huyền trợn trắng mắt ra con mẹ nó, ta muốn nói vị trí đó là để cho các ngươi điền tên vào, chứ không phải bảo điền tên ngươi vào đó. Ồ, như kiểu thêm tên vào tùy ý. Chu Sơn giật mình nói. Chu Sơn độc đoán vạn cổ hoành áp cửu thiên thật địa, cơ mà cửu thiên thập địa này là chỗ như thế nào? Giang Thái Huyền trầm mặc, hắn cảm thấy lẽ ra mình không nên đem những quyển sách này cho hai tên ngây thơ này xem. Hai người này đây là do quá thuần khiết nên mới không hiểu những điều ám muội bên trong hay sao? Các người có bị ngốc hay không vậy? Ta thật nghi ngờ là giao cho hai người thật thì hai người có làm được hay không? Giang Thái Huyền trầm tư, nếu những người của Thiên Ngân Tinh đều có chỉ số thông minh cỡ này, thì chắc bàn trang chủ phải cân nhắc lại việc có nên thay đổi đối tượng hợp tác hay không? Không buồn để ý tới hai người kia nữa, Giang Thái Huyền nhắm mắt dưỡng thần đợi Thiên Vũ Đại Đế tới. Cả thần là XX, đảm đương trách nhiệm chấn áp tất cả kẻ địch hà. Hận trong thiên hạ không ai đống nổi một chiêu. Bụi mờ đường trinh chiến... Thân nắm ngọn giáo đơn Từ ngàn xưa đến nay Hỏi thế gian ai địch nổi Ai địch nổi cơ Những lời này đều quá sức ngông cuồng Nếu như nói ra có khi nào bị người ta đánh chết luôn không Hai người liếc mắt nhìn nhau Trang chủ thì chắc chắn không có vấn đề Nhưng họ thì chắc không được rồi Với chút thực lực của mình sợ là còn chưa đủ cho người ta đánh Trong lúc hai người còn đang chấn kinh Thì một vòng ánh sáng lấp lánh hiện lên chân trời Đế uy ảo tới Thiên vũ đại đế giáng lâm Điều đầu tiên đập vào mặt là ba người đã chết nét mặt biến sắc nhanh chóng đi vào đạo tràng. Chàng chủ, những kẻ ngoài kia không phải người thiên ngân tinh. Thiên ngân tinh chúng tôi có ấn ký, xin đừng có hiểu lầm. Thiên vũ đại đế vội vàng giải thích. Đạo tràng chỉ vừa đến nơi này, nếu tràng chủ hiểu lầm rằng thiên ngân tinh đắc tội với chàng chủ như vậy, hắn không sao tưởng tượng nổi là thiên ngân tinh sẽ có kết quả như thế nào. Lão tổ, hai người vừa thấy thiên vũ đại đế lập tức vội vàng cung kính mở lời. Giang Thái Huyền nhìn thiên vũ đại đế nhàn nhạt, nhạt nói: người tới đúng lúc bản tràng chủ có ý muốn chỉ điểm cho các ngươi làm thế nào để thắng kẻ địch mà còn có thể kiếm tiền tràng chủ người nói thật chứ mặc dù thiên vũ đại đế chưa tiếp xúc nhiều với giang thái huyền nhưng cũng biết giang thái huyền không phải là người có lòng tốt gì sẽ không vô duyên vô cớ mà chỉ điểm cho ai cái gì một lời hứa của bản chàng chủ đáng giá vô vàn điểm thần ma giang thái huyền ngạo nghễ nói câu nói nhất ngôn cửu định bây giờ đã lỗi thời thứ lưu hành bây giờ là tiền là điểm thần ma là nguyên điểm thần ma vậy xin tràng chủ chỉ điểm Thiên vũ đại đế không nhìn hai người kia lấy một chút mà vội vàng nói. Hai người kia ngơ ra, thái độ của lão tổ hình như rất không tầm thường. Dù gì thiên vũ đại đế cũng là đại đế đỉnh phong, vậy mà lại khách khí với người kia đến vậy cơ Vị này quả nhiên là cao nhân tuyệt thế. Hai vị này là bằng hữu ta mới quen, Giang Thái Viện mỉm cười nói. Nghe nói người của thiên ngân tinh các ngươi đều là thủ hạ của người, nên bản chàng chủ có ý chỉ điểm cho họ, nhưng vẫn cần có các người phối hợp một chút. Chàng chủ. Chỉ cần là việc giúp bọn ta có thể kiếm tiền, đánh lui đám người ngoài hành tinh kia, thì bọn ta nhất định phối hợp, Thiên Vũ Đại Đế vội vàng nói. Giang Thái Huyền gật đầu, thật ra cũng rất đơn giản thôi. Trước đó bản chàng chủ cũng đã nắm tương đối rõ tình hình. Các ngươi chỉ cần làm ra hai trang bị, bố trí lại một chút là có thể bắt đầu hành động được rồi. Trang bị, chẳng lẽ là loại bom kia? Thiên Vũ Đại Đế vội vàng hỏi lại. <cười> việc chế tạo bom chưa nói tới việc là quá hao phí công sức, lại không thể duy trì lâu, hơn nữa xã huyệt của bọn họ cũng không phải ở đây, các ngươi bỏ công mệt chết người cũng chỉ có thể trị được phần ngọn chứ không trị được gốc, Giang Tây Huyền nghiêm mặt nói, cách mà bản trang chủ chỉ dạy chính là giải quyết từ gốc rễ của vấn đề. Giải quyết từ gốc rễ? Thiên Vũ đại đế ngây người, hai người kia cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi lại, xin trang chủ nói cho chúng tôi biết hai trang bị kia nên chế tạo như thế nào? À, nhỏ gọn, tiện cho việc mang theo, có thể để cho người sống vào ở Giao lưu với ngoại giới không hạn chế hình thái, tùy cho các người chế tạo, Giang Thái Huyền nói. "Trang chủ, người nói vậy là sao? Trang bị như vậy thì có thể làm gì?" Ba người đều rất mơ hồ. Dâng phúc lợi đến cho người của hai tộc, nhân tộc cao đẳng và hoang cổ tộc," Giang Thái Huyền oai oải đáp. Dâng phúc lợi xong, bọn chúng ức hiếp bọn ta thảm như vậy, bọn ta hận không thể tiến vào thế giới của bọn chúng, giết sạch toàn tộc của bọn chúng, ấy vậy mà ngươi còn bảo ta dâng phúc lợi cho bọn chúng ư?" "Không sai." Bọn chúng cần có một Lão Gia Gia, Giang Thái Huyền nhàn nhạt, nhạt nói. Lão Gia Gia, Thiên Vũ Đại Đế nhú mày. Lão Gia Gia Thiên Ngân Tinh chúng tôi rất nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Giang Thái Huyền trợn trắng mắt sang. Chưa xem qua kế sách, đúng là đáng sợ. Ta cần mấy Lão Gia tuổi cao sức yếu, không có tác dụng kia để làm gì. Ngươi xem tờ giấy này đi, xem cho kỹ vào. Giang Thái Huyền tung tay ném một tờ giấy ra. Ta chính là Hoàng Cổ Cấm Đế, Võ Đế Tuyệt Thế Ích Ích đã từng độc đoán vạn cổ cú nhìn thời gian trôi như nước sông dài đã chạm đến cảnh giới thần minh thúc đẩy công pháp võ học đến thần cấp sắp đến thời khắc phi thăng đi đến thiên ngân tinh lại thấy kẻ ngoài xâm phạm nhân tộc cao đẳng kiếm thần tuyệt thế ích ích kiếm pháp của đối phương lợi hại vượt xa những gì bản đế tiền liệu trong lúc sơ suất đã bị trọng thương không thể chống nổi thần kiếp chỉ có thể lưu lại chút tàn hồn bây giờ bản đế ở đây lập lời nguyện Phạm là người đến thửa kế ta, có thể có được công pháp thần cấp, võ học thần cấp, nhưng phải thay bản đế báo thủ, giết sạch nhân tộc cao đẳng, bằng không lời nguyện phát tác, tu vi giảm sút đến cùng chỉ còn là người bình thường. Ta chính là kiếm đế tuyệt thế của nhân tộc cao đẳng. Trong thời thượng cổ Chu Du Tinh Không đã chạm đến cảnh giới thần minh, trong lúc tâm huyết dương trảo đã đến thiên ngân tinh, gặp phải hoang cổ cấm đế. Vì đại đế này lại thừa cơ đánh lén trong lúc bản đế độ kiếp, và đế lập ra lời nguyện, phàm là người kế thừa ta, tất phải diệt tận gốc hoàng cổ, bằng không tù vì giảm sút, cuối cùng trở thành phàm nhân. Ba người xem nội dung ghi trên tờ giấy mà ngây ngốc cả người, cái này là thật hay giả đây? Đừng có nhìn ta, ta chỉ nói bừa thôi, việc các ngươi cần phải làm là khiến những nội dung này trở thành sự thật, Giang Thái Huyền nhàn nhạt, nhạt nói. Hay đấy, quả nhiên ngươi suy nghĩ rất sâu xa, Thiên Vũ đại đế nói. Vậy chuyện này thì liên quan gì đến trang bị? Đương nhiên là có liên quan rồi. Trang bị kia chính là dùng để cho các người đóng vai của hai vị đại đế này Hoặc là người thừa kế của đại đế Để một người nào đó chỉ điểm cho hai tộc Cho bọn họ đi chấm giết lẫn nhau Giang Tây Huyền thản nhiên nói Làm lão ra thì sao có thể không có một món trang bị cho tốt cho ngon được chứ Tất cả cái tốt nhất của trang bị này chính là tác dụng dịch chuyển Tiện cho bọn chúng thu thập tài nguyên Giao cho các ngươi lấy cớ là để luyện đan, luyện khí cho bọn chúng Giang Tây Huyền nói Bọn chúng sẽ tin sau Thiên Vũ Đại Đế rất đối hoài nghi Nhân tộc cao đẳng rất thông minh chứ Sẽ tin Giang Thái Huyền lãnh đạo nói Những công pháp thần cấp này đều nằm cả ở đây Các người mua cho bọn chúng Nói rằng phong ấn đã được thiết lập Cần phải giết bao nhiêu Sau đó thu thập những tài nguyên gì Để có thể giải trừ phong ấn và kế thừa Giai đoạn đầu thì điểm thấp Giai đoạn sau thì điểm tăng mạnh Nói ngon ngọt một chút Bọn chúng sẽ bỏ qua Thiên Vũ Đại Đế chẩm tư Còn Chu Sơn và Nghê Tuyết thì ngây người Không biết tại sao bọn họ có cảm giác là kế sách này còn cao thâm hơn cả nhân tộc cao đẳng nữa. Chúng ta đang gặp phải một cao thủ tuyệt tế hay là một cái bẫy tuyệt thế đây. Nhưng mà e rằng trang bị này không dễ dàng gì luyện được. Nói riêng chuyển tống trận thôi thì chúng ta đã không có cách nào làm được rồi. Thiên Vũ Đại Đế nói. Ngươi chỉ cần nói là có đủ tài liệu hay không thôi. Còn về việc luyện khí thì ngươi không cần phải lo. Giang Thế Huyền nhàn nhạt, nhạt nói. Có. Có. Bọn ta góp nhặt đủ để chế tạo hai món đế binh, Thiên Vũ Đại đế nói, dù sao bọn họ cũng có 14 vị đại đế, phát triển nhiều năm như vậy, mặc dù rất thảm nhưng một chút vật liệu thì vẫn lấy ra được. Tốt, ngươi đem vật liệu tới đây, sau đó thuê giả các thần hầu hỗ trợ, mời một vị luyện khí sư luyện chế thành trang bị, tất cả trận pháp và các thần hầu sẽ lo được hết. Về phần mua vạn bẻ luyện khí, thôi đi, sau này sẽ nói với các ngươi sau." Giang thế huyền nói xong dừng lại một chút lại nói, "Các ngươi yên tâm, Trận pháp này có là đại đế cũng không thăm dò được đâu. Bàn vẽ luyện khí thì quá đắt, hay là trước khoan hãy lừa đám người nghèo túng này, cho bọn hắn một phương án hợp lý nhất. đa tạ chàng chủ, thiên vũ đại đế nghĩ ngợi một chút rồi liên hệ với mười ba vì đại đế còn lại, chờ bọn họ mang tài nguyên và tiền bạc đến. Chàng chủ, ta muốn biết tỷ lệ thành công là bao nhiêu, thiên vũ đại đế lo âu hỏi. Bọn họ không phải là người của hai giới, bây giờ lại đang ngập trong nguy hiểm cho nên không dám đánh cược nếu hai người này không hồ đồ thì tỷ lệ thành công là trăm phần trăm, Giang Thái Huyền nói. Dừng lại một chút, lại nói tiếp. Nếu như không được thì các ngươi có thể mời bọn Long Hạo. Dù sao thì truyền thống trận cũng đang ở đây, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nói về người giỏi gài bẫy, chân hư giới chắc chắn là xếp hàng đầu. Long Hạo cũng rất là nổi tiếng, để cho hắn làm chắc chắn có thể khiến hai tộc xoay mòng mòng. Nhưng mà muốn mời Long Hạo thì phải xuất tiền. Vừa nghĩ đến việc phải ra tiền, Thiên Vũ Đại Đế quả quyết cắt đứt dòng suy nghĩ đó. Cái miệng của long hạo kia lớn lắm, mời không nổi đâu. Còn về phần hồ đồ, thiên vũ đại đế nghe không hiểu, nhưng hắn cũng biết đó không phải lời tốt đẹp gì. Rất nhanh 13 vị đại đế đã đến, còn đem theo một vị đại đế. Việc này là luyện khí sư đế phẩm. Lực lượng của thiên ngân tinh vẫn còn rất mạnh. Ngày trước khi bọn họ đến thiên viêm tinh đối phó với người của hai giới, vẫn còn có hai vị đại đế tọa chấn ở đây. Một vị là luyện khí sư đế phẩm, một vị là đại đế hậu kỳ, tạm thở chưa xuất hiện chẳng chủ Gia Cát Thần hầu đến quạt lông phe phẩy nhàn nhạt, nhạt cất lời Giang Thái Huyền nhìn về phía Gia Cát Thần hầu lúc này đây Thần hầu đã là Hoàng giả đỉnh phong trở thành Đại đế với năng lực của y tin chắc rằng là không bao lâu nữa nói ra các trang bị và trận pháp cần có Gia Cát Thần hầu nghe xong khẽ gật đầu không thành vấn đề ờ tốt nhất các người hãy mau chóng hoàn thành việc này càng nhanh càng tốt nhân tộc cao đẳng sắp có một người tôn quý đến đây người này sẽ là lựa chọn đầu tiên Giang Thái Huyền nói không thành vấn đề luyện ký sư đế phẩm ngạo nghệ đáp lời thiên vũ đại đế gật đầu bọn ta hỗ trợ vẫn xin chẳng chủ giúp đỡ một chút huấn luyện sơ qua cho hai người này bọn họ không quá quen thuộc đối với kế sách này vẫn là để đích thân chẳng chủ ra tay thực thi kế hoạch thì mới là hiệu quả cao nhất giang thế huyền gật đầu bây giờ các ngươi cần phải thay đổi thân phận của mình ai làm võ đế ai làm kiếm thần đương nhiên cũng có thể làm truyền nhân chuyện này hai người ngơ ra cái áp lực này thực sự là quá lớn giả mạo thành một vị thôi thì đã chạm đến cảnh giới thần binh cảm giác đã không dễ dàng rồi các người vẫn cần phải có kiến thức căn bản của việc luyện đan luyện khí đợi chút nữa ta sẽ cho người đưa tới lừa gạt những người bình thường thì hoàn toàn không thành vấn đề giang thái huyền nói dừng một chút lại nói thêm hay là các người đóng vai người thừa kế đi chỉ là hoàng giả tu vi bị nguyền rủa hạ đến cảnh giới hoàng giả thì dễ giải thích hơn một chút hai người ngu ngơ gật đầu Đây là phải đi trên một con đường quật khởi của Thiên Ngân Tinh rồi sau Các người nhất định phải làm bằng mọi cách phải đánh lửa tất cả bọn chúng để bọn chúng tin tưởng và truyền thừa còn phải biểu hiện ra sự phẫn nộ đối với đại tộc còn lại. Hận thù, ta cảm thấy các người có thể làm được chuyện đó rằng thái huyền nói Hai người gật đầu, người của Thiên Ngân Tinh vốn dĩ đã hận người hoang cổ tộc và nhân tộc cao đẳng thấu xương không cần phải giả vờ. Còn nữa, các người phải ăn to nói lớn phải bá khí lên, cuồng vọng lên dạy bảo cho bọn chúng ngông cuồng hơn, tuổi trẻ thì ai có thể không ngông cuồng được chứ, tốt nhất là để bọn chúng ngông cuồng đến mức xé toạc cả trời đất. Ngông cuồng đến mức xé toạc trời đất ư? Sao lời này nghe có chút sâu xa quá vậy cả? Ta cho các người xem sách để biết làm thế nào dạy cho bọn chúng cuồng vọng, Giang Thái Huyền lại nói. Nói như vậy có khi nào bọn chúng bị người ta đánh chết không? Hai người cực kỳ lo lắng. Cho nên mới nói phải tìm một người có thân phận cao quý, còn về phần bị đánh chết không sao. Chỉ cần đổi một cái khác là xong Không phải đối với các ngươi mà nói Người của hai tộc kia chết càng nhiều càng tốt sau Giang Tây Huyền nói Cũng đúng, hai người gật đầu Trong lòng thở vào nhẹ nhóm Không phải để bọn ta nói mấy lời đó là được Mấy lời đó thực sự quá ngôn cuồng đi Cái gì mà độc đoán vẹn cổ Rồi mà cúi đầu nhìn thời gian trôi như nước sông dài Cái gì mà chấn áp kẻ địch tất cả thế gian Rồi sau một lần gặp đạo thành không Nói mấy câu này Chẳng phải là gọi đoàn hay sao Giang Tây Huyền đưa mắt nhìn, hiểu được ý của hai người, trên gương mặt biểu lộ vẻ thoải mái. Cũng may các người vẫn có thuốc chữa, hai người đợi ta một lát. Giang Tây Huyền bước lên chuyển tống trận, lập tức dịch chuyển đến huyền giới, tiến vào căn cứ khoa học. Trần Hân Nghiên cho ta bốn con chip, theo thứ tự là luyện đan, luyện khí, trí thức, bao lâu thì có. Một khắc đồng hồ, nhưng mà giá cả đắt đỏ. Trang chủ, ngài xem có nên miễn bớt, một chút tiền phạt cho bọn ta hay không? Bây giờ thì Trần Hân Nghiên đã biết nói chuyện về ai cũng không dễ bằng chàng chủ. Nếu chàng chủ mở lời, xin giảm bớt tiền phạt cho bọn hắn, thì dù những đại đế kia có không vừa lòng cũng phải ngậm ngùi nhẫn nhịn. Khục khục. Nghĩ nhiều rồi, ta hỏi cho người khác có người bỏ tiền ra mua. Giang Tết Huyền vội họ một tiếng rồi nói. Hơn nữa ta cũng không nhúng tay vào luật pháp, ta chỉ là người làm ăn thôi. Được rồi, khi nào xong thì phái người đem đến cho ta, ta thiên ngân tinh. Chàng chủ có thể cho bọn ta những quyển sách này không? Hai người cất tiếng hỏi, những nội dung trong quyển sách này quá thâm độc trong lúc nhất thời bọn họ nhớ không nổi. Để ta chỉnh sửa lại một chút, rồi hai người mang theo bên mình mà xem. Giang Thanh Huyền lắc đầu cầm sách lên chỉnh sửa một chút, viết thêm một phần kế hoạch, nên hành động như thế nào, nói năng ra sao, ta đều đã viết trong sách cho các người hết rồi. Nếu các ngươi còn làm không thỏa đáng, thì tuy ta cũng không vừa mắt với bọn cao đẳng nhân tộc, nhưng cũng đành để chúng thống nhất thiên ngân tinh mà thôi. Hắn đích thực là không vừa mắt với bọn nhân tộc cao đẳng này, Tự cho mình là đúng, mở miệng ra thì là chó thiên ngân. Tuy hắn không phải người thiên ngân tinh, nhưng đối với loại người này, Giang Thế Huyền cũng ghê tởm không sao nói hết. Tự cho mình là thông minh, không ai sánh nổi sao. Vậy thì đọ sức với cái bẫy của bản chàng chủ xem sao. Xem ai bẫy được ai nào. Chàng chủ đã luyện chế xong hai chiếc nhẫn, Thiên Vũ Đại Đế nói. Ờ, các người luyện hóa hai chiếc nhẫn này đi, sau đó thì đợi các người vào trong đó bố trí xong xuôi. Rồi đem hai chiếc nhẫn này giao cho bọn chúng, như vậy là có thể bắt đầu. Một vùng đất trên dãy núi quen thuộc của Thiên Ngân Tinh, vùng đất đã bị hoang cổ tộc chinh phục. Con trai của tộc trưởng hoang cổ tộc là Hoang Huyết bắt đầu buổi đi săn thường ngày. "Chuẩn bị con mồi thế nào rồi?" Hoang Huyết lạnh lùng nói. "Hồi bẩm thiếu chủ, tất cả con mồi đều đã được đưa lên, bốn phía đều có người của chúng ta vây quanh. Đám con mồi đó đừng mong chạy thoát, thiếu chủ cứ yên tâm mà vui chơi thỏa thích." Một vị thanh niên hoang cổ tộc cung kính nói. Hoàng Huyết hài lòng gật đầu, mang theo chiến cung, dắt theo Bích Huyết Hoàng Thú của ta tới. Bích Huyết Hoàng Thú chính là thú cưỡi của Hoàng Huyết, là một con hoang thú cấp vương giả, thực lực mười phần mạnh mẽ. Một cây trường cung đen sì, sức mạnh quy tắc dao động. Một con thú hoang toàn thân phủ đầy những chiếc vảy xanh ngọc bích. Một đôi mắt đỏ thẫm màu máu. Hoàng Huyết xoay người lên lưng thú, hạ lệnh một tiếng. Tộc nhân bốn phía ầm ầm xông tới sân lâm trước mặt. Lũ con mồi hèn kém, tốc độ của các người quá chậm. Hoàng Huyết cười lạnh một tiếng, kéo căng trưởng cung trong tay, mũi tên như dòng mang theo sức lực khủng khiếp cuồn cuộn bắn ra. Vút. Ưu. Ở phía xa một bóng người đang phi nước đại bỗng dừng lại, mũi tên xuyên thẳng qua, máu tươi bắn ra tung tóe, ngã quỵ xuống đã không còn sinh khí. Vòng ấn ký ở mi tâm biểu thị rõ ràng thân phận của gã. Hoàng Huyết một tiếng hạ sát không chút thiêng hại, thúc giục thú cưỡi tiếp tục tiến lên. Vút vút. Mũi tên như chim hồng uy mãnh như rồng, không ngừng bắn ra từng đợt. Từng người, từng người có vòng ấn ký ở mi tâm ngã xuống, mất mặt à, mất mạng dưới tay nam tử này. Đây chính là con mồi của hắn, những người thiên ngân tinh. Bọn chúng xem thân ngân tinh như một món đồ chơi. Cái gọi là nhân mạng cũng chỉ có thể để mua vui cho bọn chúng. Đối với hoang huyết mà nói thì đây là giá trị lớn nhất của thiên ngân tinh. Thiếu chủ thật không hổ là thiên tài đệ nhất của tộc ta, tiễn pháp vô song, bách phát bách chúng. Ngày sau công lao chinh phục toàn bộ lãnh thổ của thiên ngân, tuyệt nhiên ngoài thiếu tộc trưởng ra thì không còn ai khác. Một tên thủ hạ bên cạnh tầng bốc. ha hả, hoang huyết sảng khoái cười thật to, trường cung chấn động, cái lợi hại nhất của bồn thiếu chủ không phải tiễn thuật, mà chính là đôi thiết quyền này. Điều đó đương nhiên, trong thiên hạ này có ai mà không biết thiếu chủ ngày đây là thiết quyền vô địch, chỉ ba quyền là có thể đánh chết vương giả cùng dai. Cả đám người không ngớt lời tầng bốc, khiến trong lòng hoang huyết dâng lên hào khí vô địch thiên hạ. Đây chính là thiên ngân tinh của các người đó à, thật quá là thảm. Giang Thái Huyền ẩn trong hư không cúi nhìn xuống dưới lần nữa cảm khái. Nhóm người Thiên Vũ Đại Đế trầm mặc không nói, ánh mắt của Chu Sơn thể hiện lên sát khí, để ta đi giết hắn. Ngươi mà giết hắn, hoàng cổ tộc nhất định sẽ giận dữ, rồi liều lĩnh báo thù cho hắn. Thân sắc của Thiên Vũ Đại Đế lạnh lùng, chúng ta đã bố trí xong hết rồi, không được hành động theo cảm tính, Chu Sơn, người đi vào trước đi, tiếp theo đây là phải xem ngươi rồi. Vâng, thưa lão tổ. Chu Sơn trầm giọng đáp, tiến vào trong chiếc nhẫn không gian. Hạng Vũ, phối hợp hành động với bọn họ, chỉ cần tạo ra hóa thân là được rồi, đừng có đánh chết Hoàng Huyết, đánh cho tàn phế, rồi cho hóa thân biến mất, Giang Thái Huyền nói. Ta đã hiểu. Hạng Vũ lạnh nhạt nói, hắn có lúc này cũng đã đạt thành Vương giả đỉnh phong, đừng nói là Hoàng Huyết cấp vương giả, mà ngay cả Hoàng giả vừa đột phá, hắn cũng có thể đấm một phát chết tươi. Được rồi, Hạng Vũ sẽ phối hợp hành động với các ngươi, bắt đầu hành động đi, Giang Thái Huyền nhàn nhạt, nhạt nói. Ở, động thủ, những người bên ngoài thì giết hết phân tán những kẻ bên cạnh hoàng huyết chỉ để lại chán một người, Thiên Vũ Đại đế hạ lệnh, mấy vị đại đế liền thủ hành động. Đại đế ra tay thì những kẻ vương giả hoặc từ vương giả trở xuống đều không có cách nào cản nổi, đều bị giết chỉ trong vòng một chiêu. Rất nhanh một vị cường giả tập kích nhóm người hoàng huyết, hoàng cổ tộc vì để bảo vệ cho hoàng huyết đã đoạn hậu ngăn cản, hoàng huyết thì điều khiển con Bích Huyết hoàng thú phi nước đại lao thẳng một đường. Cám người thiên ngân tinh đáng chết lại dám tập kích bổn thiếu chủ. Hoang huyết tuy trong lòng giận dữ nhưng đối phương quá mạch, người ra tay rõ ràng là hoàng giả. Chuyến này, hắn đi săn không hề đem theo hoàng giả, cho nên không cách nào cản được. Tiểu chủ, chúng ta mau phát tín hiệu báo cho tộc trưởng biết. Một vị tộc nhân vương giả bên cạnh vội vàng nói, sắc mặt của hoàng huyết xám xịt, lật tay lấy ra vật đưa tin, đang muốn truyền tin thì đột nhiên bên tai truyền tới một âm thanh. Đáng chết, rốt cuộc món đổ kia chỗ nào, truyền thừa của võ thần vô địch hoang cổ tộc, chỉ có lấy được nó chúng ta mới có thể chống lại hoang cổ tộc đừng có nói nhảm nữa tranh thủ thời gian tìm tiếp đi lại thêm một giọng nói lạnh như băng động tác đưa tin của hoàng huyết dừng lại lặng lẽ thu hồi vật truyền tin lạnh lùng đưa mắt nhìn tộc nhân bên cạnh bọn chúng đến không phải để giết bổn thiếu chủ sao tộc nhân bên cạnh cũng ngẩn người ra võ thần vô địch của tộc chúng ta ư tộc chúng ta có võ thần sao chúng ta cùng đến đó xem hoàng huyết sai người rời khỏi lưng của bích huyết hoàng thú mượn cỏ dại che giấu thân hình nhanh chóng chạy đến hướng phát ra tiếng người, rất nhanh bọn chúng đã đến được một vùng đầm lầy nhưng lại không thấy người lên tiếng lúc nãy đâu. Trong lòng hai người bọn Hoang Huyết trầm xuống, chẳng lẽ chúng kế đối phương đã phát hiện ra bọn chúng từ sớm cho nên cố ý dẫn dụ chúng đến đây. Trong lúc hai người đang chần chờ thì ở đầm lầy có một chiếc nhẫn đơn giản nằm lặng lặng ở đó, một luồng khí tức thần bí tỏa ra từ chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn ư? Trong lòng Hoang Huyết tràn đầy nghi hoặc, nhìn sang tên thủ hạ bên cạnh, qua đó lấy Cụ hạ vội vàng đến chỗ chiếc nhẫn, suốt dọc đường không có chút nguy hiểm nào. Khi tiến đến phạm vi một mét ở cạnh chiếc nhẫn, một luồng ánh sáng vàng kim tỏa ra. Một bóng người bước ra từ trong chiếc nhẫn, một luồng khí thức tang thương cuộn cuộn bao phủ. Ngàn vạn năm rồi, lại là người phương nào muốn nhỏ ngó truyền thừa của ta? Âm thanh lạnh lùng ngữ điệu tang thương, một bóng người ánh kim khôi ngô đứng đó chắp tay. Người là ai? Đột nhiên có người xuất hiện, dọa cho vị vương giả nọ nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn người ánh kim kia đúng là phế vật. Lần này vậy mà chỉ có hai vương giả. Bóng người kia khinh thường nói bản thân chính là võ thần vô địch hoang cổ. Nếu có thể tiếp được ba quyền của bản thân mà không chết, thì đã thông qua khảo nghiệm có thể có được truyền thừa của bản thân. Võ thần vô địch xong. Hai người đều ngẩn người cả ra. Vị này chính là võ thần vô địch xong, lại còn có truyền thừa nữa. Chỉ dễ dàng như vậy mà họ đã tìm được rồi xong. Người là võ thần, còn bọn ta chỉ là vương giả. Làm sao có thể tiếp được ba quyền của ngươi Vương giả hoang cổ thụt lùi một bước Nếu thực là võ thần một vương giả như hắn Chứ đến cụ hắn cũng không chống nổi ba quyền Ừ Người của thiên ngân tinh đã nhu nhược đến mức này rồi sao Bản thân chỉ còn chút tàn hồn Vương giả sơ kỳ Vậy mà các người cũng không dám tiếp ba quyền hay sao Bóng người ánh kim nhúng mày Bộ mặt đầy tức giận Các người làm mất hết mặt mũi của thiên ngân tinh rồi Võ thần này không phải là hoang cổ tộc à Sao nghe ra có vẻ rất sẵn lòng Truyền thừa cho thiên ngân tinh kia vậy Vương giả sơ kỳ hai mắt của vương giả hoang cổ tộc rực sáng tu vi của hắn là vương giả trung kỳ ở trong hoang cổ tộc được mệnh danh là vô địch trong đồng giai cũng không phải là nói chơi sức của hắn so với hoang huyết thì có lẽ kém hơn nhưng so với vương giả cùng giai của thiên ngân tinh thì chắc chắn hơn nhiều nghĩ đến đây vương giả hoang cổ cất tiếng nói thiếu chủ ngài đợi đó ta sẽ lấy phần truyền thừa này về cho ngài sắc mặt hoang huyết sáng xịp lại lấy truyền thừa về cho ta vừa rồi võ thần có nói chỉ cần tiếp được ba quyền mà không chết thì có thể có được truyền thừa Người tiếp được, có được truyền thừa rồi, sao còn chịu cho bổn thiếu chủ. Đây là truyền thừa của võ thần vô địch, một khi có lược, chưa nói đến việc đạt tới trình độ của võ thần, nhưng để trở thành đại đế thì chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng trước hết cứ để chắn thử đã, để xem tàn hồn võ thần này mạnh mẽ cỡ nào. Và mặt hoang huyết không có biểu lộ nhiều biểu cảm, ai mắt chăm chú nhìn hai người. Quyền thứ nhất, hóa thân của hạng vũ khẽ động một chút, thân thể khôi ngô phát ra uy năng khủng khiếp, một luồng uy Áp mang sức mạnh thần linh bộc phát, Hoàng Huyết đứng bên cạnh nhìn mà cảm thấy thần hồn run rẩy. Vương giả của hoàng cổ tộc đứng đầu hực sóng ngọn gió, sợ đến nút vãi tè cả da quần. Sơn hà động. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. À, bye bye mọi người.